Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Sóng Hóng Radio. Ngày hôm nay, Sóng Hóng Radio xin gửi tới quý khán thính giả tập 7 của Bộ truyện tranh Thám Lễ Tình Nhân đẫm Máu, tác giả Đảo Đảo Nhật Luân. sau cảnh sát được cử đi thôn Vũ gia gọi điện thoại về nói rằng dưới sự trợ giúp của cảnh sát địa phương đã tìm thấy thi thể lị nháp thi thể của cô bị xôn ở phía sau núi nơi mà người dân thường xử lý hèo bệnh khiến người ta căm giận chính là hung thủ vu hồng anh sau khi phanh tây nạn nhân sở trời nóng khiến thi thể mộc nát bắp mùi sẽ khiến người khác chú ý còn đắp muối và hương liệu lên từng phần thi thể như thịt mới. Sau đó, xin lên một lượng lớn nước hoa Cảnh sát được cử đi tìm thi thể, còn kê lại rằng Vu Hồng Anh vì dẫn tới sau núi để chỉ địa điểm chôn thi thể, bà ta vẫn không chịu phối hợp với cơ quan chức năng. Lúc thì nói thi thể chôn ở trong suối dưới chân núi, lúc thì nói bà ta quên mất nơi chôn ở đâu rồi. Nhưng cảnh sát là người được gần nước khoa thoang thoảng ở đâu, bởi vậy bọn họ tiến hành tìm kiếm. Ở nơi có mùi đất hoa đậm đặc nhất Khi đào lên Do nhiệt độ cao ẩm thấp và vi khuẩn thi thể đã bị mục nát Dẫn đến bốc mùi Ngoài ra còn đào lên được Một con dao mà vua Hồng Anh Dùng để giết người và phanh thầy Có chứng cứ xác thực Vua Hồng Anh bị áp giải về thủ đô khai báo tội ác của mình Thư tầm thấy mẹ chồng của Lị Nhã Và vua Hồng Anh Lần đầu tiên tại phòng thẩm vấn đó là một người phụ nữ có vóc dáng to khỏe vẻ mặt hung tượng bà ta mặc một chiếc áo bà lỗ độc in hoa quần cập màu đen màu tóc trắng đen loang lồ từ con mắt nhỏ bắn ra ý lạnh nhìn qua khiến người ta cảm thấy bà ta vừa hung hăng vừa nóng tính đối với việc sát hại con dâu vua hồng anh không hề hối hận chút nào lời nói còn có ý trách móc nhị nhã không chịu nghe lời như thế cô ấy không phải một con người có nhân cách độc lập mà là một con rối phải nghe theo sự điều khiển của bà ta bà ta lạnh lùng ngồi trên bàn trả lời các câu hỏi của cảnh sát với vẻ bình tĩnh dị thường tính cách lạnh lùng bình tĩnh của bà khác hẳn với tính cách nóng nảy sốc nổi của vua lương theo quan điểm của tả kinh thương đây chính là loại người có năng lực và tâm lý tốt để thực hiện hành vi giết người phình thầy không ngờ Một người phụ nữ sống ở nông thôn Quá nửa đời người Lại có tố chất Khiến người ta sợ hãi như vậy Nó nói nước khoa gì gì đó Đất đặt Không thể dùng làm xịt phòng thơm Nó nghĩ tôi chưa từng va chạm xã hội này chắc Ở thì nó có tiền Sao có tiền Mà không sang tên nhà cho con trai tôi Con trai tôi Rồi tôi Phần tinh cho nó Bao nhiêu điểm tốt Nó còn nghĩ Nó ghi gớm lắm sao Phụ nữ thì phải nghe lời đàn ông Đúng không Cho nó không chịu nghe lời con trai tôi, ông sang nhà cho con trai tôi, của nó thì cũng là của con trai tôi còn gì. khi nói đến động cơ giết người, vua hồng anh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt vẫn lạnh lùng, dường như giết người phân thầy còn chưa xả hết cơn hận trong lòng bà. cảnh sát phụ trách thẩm vấn hỏi sau khi chém giết lịnh nháp, một mình bà tiến hành phanh tây còn có ai giúp đỡ nữa không? một mình tôi làm. vua lương có tham gia không? Đến giết heo nó còn không dám nhìn Làm sao dám chặt người Tại sao bà lại muốn phanh thay nạn nhân Không chặt thành từng khúc Làm sao có thể mang đi được Giết người cũng giống giết heo Giết heo xong còn ăn thịt được Con gái con đứa Không chịu nghe lời Ở thôn chúng tôi không nghe lời Là bị đáng đánh Con trai tôi hiền không trả tay được Nếu nó mà chịu dẫn vợ về thôn một hai năm Tôi đảm bảo lời dỗ của nó ngoan ngoãn thì thôi Ngài nói lấy đã cho bà vay 300 tệ. Thư tầm vẫn muốn nghe xem Với chuyện nợ tiền mà không chịu trả Vua Hồng Anh nghĩ gì? Bay ư Vua Hồng cực kỳ ngạc nhiên Vẻ mặt lạnh lẽo, đốt cuộc Có thêm sự kích động Nhắc đến tiền Bà ta còn kích động hơn Cả việc giết người phanh thầy Nana, con gái của Vua Hồng Anh kết hôn Ở quê cần sửa lại nhà Đó là chị dâu Chi tiền không phải chuyện đương nhiên à Nhà nó có tiền như thế. Nghe nói nhà ở Hồ Tế là nhà hai tầng. Còn đòi tôi trả tiền. Đúng là đồ không biết ngượng, Không biết xấu hổ, Đồ bùn xin. Đại tiểu thư lớn lên ở thành phố. Làm sao biết nỗi khổ của việc kiếm tiền. Có vài đồng lẻ mà cứ bắt con trai tôi phải trả. Lạ thật. Tiền của nó cũng là tiền của con trai tôi. Đúng không? Tôi dùng tiền của con trai mình là lẽ đương nhiên. Tại sao lại không được? Người ta khi còn sống đến độ tuổi này đã hình thành nối tư duy cổ hủ suy nghĩ của bọn họ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai rất khó có thể làm thay đổi Vu hồng anh cũng nghĩ thế những quan điểm mà các cảnh sát nghe xong đều không thể chấp nhận được với bà ta lại là chuyện kinh thiên địa nghĩa theo lời khai của vua hồng anh vì con dâu không chịu sang tên nhà cho vua lương bà ta bắt đầu nảy sinh bất mãn với lịnh nhã thêm vào đó là nếp sống khác biệt xanh lệch tuổi tác màu thuẫn nhỏ tích tụ dần từ từ trở thành màu tuấn lớn bà ta cho rằng lị nhã lãng phí xa xỉ lười biếng lại còn buồn xỉn keo kiệt vốn dĩ không xứng với bù lương nhà bà ta do lị nhã thường đi sớm về chế cuối tuần cũng ít khi ở nhà bà ta nghĩ lị nhã ngoại tình cũng nhắc nhở con trai vì ý thức pháp luật non kém một kế hoạch tội ác đã được ấp ủ trong lòng vua hồng anh bà ta Muốn giết chết lì nhã Như vậy nhà này hiển nhiên là của Vu Lương Đến lúc đó Vu Lương có nhà đường ở thủ đô Tìm một đứa con dâu ngoan ngoan khác Chẳng có gì khó Ở thôn Vu Sa Vu Hồng Anh chính là cao thủ giết heo nổi tiếng Mười dặm tám thôn Mười mấy hai mươi năm nay Bà ta cũng nuôi lớn con trai Và người giết heo bán thịt này Trong suy nghĩ của bà Chuyên giết người chỉ cần xử lý sạch sẽ Có thể thần không biết quỷ khẩu hay tối ngày mười hai khi về nhà lị nhã phát hiện nước hoa buồn hoa công chúa của mình do thư tẩm tặng bị vu hồng anh lấy ra làm nước xịt nhà vệ sinh rất không vui cô bèn khéo léo nói với mẹ chồng rằng trai nước hoa này rất đắt mong sau này mẹ đừng lấy nó ra để xịt nhà vệ sinh vu hồng anh vốn đã sẵn có ý định giết chết lị nhã nên bà ta rất tức giận bèn im lặng chờ khi lị nhã ngồi vào bàn cơm lúc đấy vu hồng anh liền cầm một con dao lớn để chặt xương Nắm tóc lị nhã Ấn đầu cô súng bàn, Giờ đào lên chém Khi vua lương đi làm về Người thấy mùi máu tanh Nhìn thấy hình ảnh vua Hồng Anh Đang kéo thi thể lị nhã Hai mẹ con này mất ba ngày ba đêm Để phân tay và dọn dẹp căn nhà Vua lương trừng mắt nhìn vua Hồng Anh Lấy tất cả muối trong nhà Đắc vào hai chậu thịt lớn Nhiều lần nôn mửa Nhưng lại nghĩ Giết người là mẹ anh ta Phanh tay cũng là mẹ anh ta Sau đó, anh ta chỉ việc ngồi Không hưởng lộc Chiếm được căn nhà này Cũng bình tâm trở lại Từ nhỏ, vua lương đã là hy vọng Của cả gia đình Thứ gì tốt nhất cũng dành cho anh ta Đương nhiên, anh ta không thể để Người nhà phải thất vọng Nhưng quá trình trưởng thành ấy Đã biến anh thành một kẻ kiêu căng ích kỷ Coi mình là nhất Sự dạy dỗ của gia đình Khiến anh ta luôn cho rằng Anh ta xứng đáng Có được mọi thứ Cả thế giới đều thiếu được anh ta sự hy sinh của lị nhã không những không làm cho anh ta cảm động mà còn vô tình cổ vũ cho sự ảo tưởng của anh mẹ anh ta nói xấu lị nhã khiến anh ta cho rằng linh nhã và cha mẹ cô thực sự buồn xỉn kinh tưởng anh ta người như anh ta sao có thể bị kẻ khác khinh thường hôm ấy anh ta nhìn người vợ vì mẹ chém thành từng mảnh từng mảnh ông thấy xàm khoáy trong giây lát vì trước đây anh ta tưởng nghĩ bản thân ưu tú thế này tại sao ông trời Lại bắt sinh anh ta trong một gia đình nông thôn Nghèo khó Đã thế cha còn mất sớm Còn lệ Nhã tầm thường như vậy Ông trời lại cho cô ấy sinh ra Trong một vùng đất tốt đẹp Có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. lệ Nhã tưởng tượng rằng Trong mắt vô lương Cô khác hẳn với tất cả mọi người Vô cùng xinh đẹp Nhưng cô lại không ngờ Cho dù ban đầu vô lương Thật sự có ấn tượng tốt với cô Nhưng theo thời gian dần dần trôi đi dấu ấn in trên trang sách hồng năm ấy, khác với mọi người phụ nữ trên đời, trong mắt người chồng của mình đã biến thành trong mắt cá. đây là một vụ giết người mà thủ phạm không giỏi che giấu, quá trình và án hầu như không cần đến chuyên gia điều tra hình sự, chuyên gia tâm lý tội phạm như tạc hình thường và tư tầm phải độc não. bọn họ chỉ cần phân tích những gì mình thấy được đã có thể dễ dàng suy luận ra chân tướng bi thảm của sự việc. nhưng suy luận thì dễ chấp nhận sự thật với khó. Sau khi kết thúc việc tẩm vấn Vu Hồng Anh, Thư Tầm không dám gặp mặt cha mẹ của Lệ Nhã, cũng không dám nghe bất kỳ tin tức gì liên quan đến hai người họ. Cô không thể tưởng tượng nổi, người cha, người mẹ hiền lành ấy. Khi nghe được tin, con gái bị sát hại thê thảm, sẽ đau khổ khủng khiếp tới mức nào. Con người đều ích kỷ, nhưng ích kỷ cũng phải có giới hạn. Thư Tầm biết, hỏi hay không đều không cần thiết, nhưng cô vẫn muốn hỏi Vu Hồng Anh. và có con, Tình yêu thương cha mẹ dành cho con Ai cũng có Chẳng lẽ cha mẹ lị nhã không có con sao Dựa vào đâu mà bà yêu con trai mình Lại muốn giết chết con gái của người khác Còn muốn hỏi vua lương Ngày xưa khi anh ta vất vả Theo đuổi lị nhã Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy có thể mua một căn nhà Khi hai người vui vẻ Nắm tay nhau đi trên những con đường Trường học Chẳng lẽ anh ta không cảm nhận được Niềm hạnh phúc tình yêu của tận đáy lòng Là nằm thế gian Tại sao đều bạc tình như vậy? Ra khỏi thang máy, Thư Tầm mới biết một cơn mưa xối xả bất chợt đổ xuống thủ đô, rơi trên mái nhà và cây cối. Giọt mưa lớn, rơi lợp bộc bầu trời âm u như bị một tấm vải đen che khuất. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Có lẽ khi cảnh sát gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ Lịnh Nhã trong lòng họ chắc chắn cũng đã đổ cơn mưa khiến bầu trời u tối. Một chiếc xe thể thao từ từ xuất hiện dưới màn mưa Dừng ở cửa cục Một người đàn ông cao lớn trẻ ổ đen bước xuống gió lớn hất nước mưa lên người anh ta Đi được vài bước đã ướt người Nhưng bước chân của anh vẫn vững vàng Trầm tĩnh thong rong Ánh mắt luôn khóa trên người thư tầm Dường như toàn bộ đàn ông trên thế giới này Đều bạc tình ngoại trưởng anh Tạc hình thương trẻ ổ đi tới trước mặt thư tầm Thấy cô ngẩn ngơ như có tâm sự gì đó anh liền thụ ô lẳng lặng đứng bên cô. anh không tới dự buổi thẩm vấn vì nghiên cứu và phân tích động cơ là trách nhiệm của chuyên gia tâm lý tội phạm như thư tâm. còn anh chỉ có hứng thú tìm hiểu quá trình phạm tội mà thôi. nhưng vụ án không hề có chút thủ đoạn nào, có thể nói là vụ án đơn giản nhất trong tất cả các vụ mà anh đã tham gia. thư tâm nghĩ có rất nhiều chuyện cười trên internet, đều lấy tình huống chồng chia bài vợ để chọc cười. Ví dụ như, một người đàn ông Nghe nói nhà anh ta bị trộm Vội vàng hỏi nhà anh ta mất gì Người khác hỏi, mất thứ gì Thì anh ta không thấy tiếc nhất Anh trả lời là vợ Cho dù người viết nên câu chuyện cười này Là nam hay nữ Lấy điều ấy làm trò cười Đều thực sự khác thường Trong hôn nhân, phụ nữ luôn phải Hy sinh nhiều hơn đàn ông Chỉ tính riêng việc sinh con Nếu như một người đàn ông Thật sự trải qua một lần sinh tự nhiên e rằng cả đời đều không quên được loại đau đớn ấy. Nhưng tại sao đàn ông lại luôn chê bai vợ mình như vậy? Bởi vì sớm chiều, sống chung mà sinh ra bất mãn, hay vì năm tháng trôi đi để lại trên gương mặt người phụ nữ những dấu vết thê lương. Nếu trên đời này có ai biết những điểm tốt của tôi hiểu đựng ca tính kiên cường của tôi xứng đáng để tôi hy sinh vì anh ấy. Nếu như vậy tôi nguyện vì anh trăm năm gia đình có khi Lại là một loài hạnh phúc. Thư tầm nghĩ tới đây. Bỗng cảm thấy lòng bàn tay ấm lên. Tạc hình thương nắm chặt tay của cô. Tay anh dính nước mưa. Làm bàn tay cũng ẩm ướt. Nhưng lại vô cùng ấm áp. Đi thôi. Tạc hình thương kéo thư tầm về phía mình. Bật ô. Dẫn cô bước vào màn mưa. Vì nghiêng ô về phía thư tầm. Tới lúc vào trong xe. Chiếc áo polo màu xám của anh. Gần như ướt đẫm. Nghe nói đàn ông có chỉ số thông minh càng cao càng trung thủy. Anh có tin con người sau khi qua đời vẫn còn linh hồn không? Trong lúc đặc bình thường khởi động xe, thư tầm thuận miệng hỏi. Vì mơ thấy lịn nhã cầu cứu nên em mới tới thủ đô. Từ bức tường tỏa ra hương thơm mà phát hiện ra sự bất thường của vô lương. Còn những cảnh sát khi tới thôn vua ra tìm kiếm thi thể lịn nhã cũng bởi vì ngửi thấy mùi hương đất khoa mới đào được thi thể của cô ấy từ trong bùn đất đã bốc mùi trên thế giới có rất nhiều hiện tượng mà khoa học không thể giải thích người chết oan cũng có thể dùng những phương thức đặc thù để chỉ dẫn chúng ta tìm ra hồng tù đôi khi là những đặc điểm trên thi thể đôi khi là tăng vật trên hiện trường tội ác thậm chí có thể ám chỉ cho chúng ta bằng linh cảm một nơi nào đó là một nhân viên điều tra hành sự lại là chuyên gia điều tra của những vụ trọng án việc của chúng ta Không phải là nghiên cứu quá trình lên kế hoạch của tội phạm, thương cảm hoặc cố gắng tấu hiểu hoàn cảnh của hắn, mà là giúp đỡ người chết, vạch đa chân tướng mà họ đã bị hại, bắt hung thủ và chịu tội. Tạc kinh thương, trả lời, sự lý trí lạnh lùng gần như lấp đầy đôi mắt anh. Thư tầm hiểu, sự ấm chỉ của anh. Ý thứ nhất, cô vấn dĩ không cần tới dự thính buổi thẩm vấn. Ý thứ hai, nhằm giải thích tại sao năm đó, anh lại vật trần hành vi của thư phóng còn họ đã cùng nhau phá giải mấy vụ án thấu hiểu được nỗi đau của gia đình nạn nhân thư tầm đã ngồi nguôi dần chuyện thư phóng bị bắt giam bây giờ cô cũng muốn từ từ hiểu tạc tình thương từ từ chấp nhận việc hai người quay lại bên nhau cô háng giọng nghiên cứu tâm lý tội phạm cũng sẽ giúp ích cho việc ngăn chặn phạm tội nữa và chữa lành tổn thương tâm lý anh đồng ý nó có ảnh hưởng tích cực đến việc chữa lành tổn thương tâm lý nhưng anh vẫn luôn giữ vững quan điểm đối với hành vi phạm tội việc trừng trị nghiêm khắc về sau quan trọng hơn việc ngăn chặn trước đó đặc bình thường trầm trọng nói trước đây anh cũng nghĩ giống em luôn cố gắng hiểu rõ động cơ phạm tội của tội phạm nhưng sau đó anh dần phát hiện ra cho dù quy tích trưởng thành có gần như y hệt nhau thì những người khác nhau cũng sẽ gặp những chuyện không giống nhau sẽ có những phản ứng bất đồng đều sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó và gặp nhiều khó khăn chắc trở. có những người lựa chọn tiếp tục sống lạc quan và lương thiện chống lại giữa phân nghiệt ngã thất bại thì khiến họ càng ngày càng mạnh mẽ hơn nhưng cũng có những người luôn không cam tâm nảy sinh tâm lý trả thù xã hội dùng máu của người khác để an ủi tâm hồn biến thái vằn vẹo của mình khiến nhiều gia đình cũng rơi vào âm u đau khổ như hắn ta thư thẩm im lặng bật đăng dây nghĩ thầm nếu sau này hai người bọn họ thật sự bên nhau chẳng lẽ ngày nào cũng thảo luận những vụ án và trao đổi kinh nghiệm điều tra hình sự cô ngẩng đầu ngắm khuôn mặt nghiêm nghị của tạc kinh thương quả thật khó mà phản bác lời anh thư thẩm cắn môi khóe mắt thoáng nhìn bàn tay đang đặt lên cần phanh của tạc kinh thương cô đưa tay đặt lên mù bàn tay anh sự chủ động thân thiết ấy rõ ràng khiến tả cảnh thường xứng người nhưng chỉ một giây sau con báo nhanh nhạc này lập tức lật ngược tình thế nắm lấy tay cô cũng chẳng thèm để ý đến quan điểm lý luận gì gì đó kéo cô vào lòng mình bạn nói xem con mồi chủ động nhào tới thổ lộ với thợ săn làm gì có ai không nhanh chóng chấp nhận thuyền thể được voi đòi tiên đâu nào đương nhiên là ăn sạch và bụng đồi Sa khởi động từ lâu nhưng lại chẳng hề di chuyển nửa bước vì thư tầm đẩy tạ kinh thương ra. Đôi môi đã bị anh giày vò đến sưng đỏ. Cô đút tờ khăn giấy che môi, quay đầu đi nơi khác, vừa như đang xem phong cảnh ngoài cửa xe. Thực ra, cô đang đợi nhiệt độ xung quanh, từ từ hạ xuống. Khi có người đi tới gần, dù biết đó người bên ngoài không nhìn thấy được dáng vẻ hiện tại của mình, nhưng thư tầm vẫn có tật giật mình, vội vàng cúi đầu. Ai ngờ, người kia lại có gõ vào cửa xe. Thư tầm đưa mắt nhìn, Là cảnh sát tiểu tử của tri đội, Một trong số cảnh sát hình sự Cô sách vụ án lý nhã mất tích Cô chỉnh lại trang phục quần áo một hồi Chắc chắn quần áo bản thân đã chỉnh tề Mới hạ cửa sổ xe xuống Cô thư Giáo sư tạ Vua lượng vẫn tự sát rồi đang đứng trên thần thượng của khu nhà anh ta Tiểu tư bất đắc dĩ nói Các anh em trong đội cảnh sát Đã đi đến đó rồi Hay vì có muốn đó xem tình hình thế nào không thư thầm ngậm mặt nói, anh ta sẽ không nhảy xuống đâu. cô thư tiểu tử cái cái cái bối rối cười gan. nếu một người thực sự có ý định tự sát, anh ta sẽ nhảy xuống từ khi cảnh sát chưa đến. và những kẻ đứng trên tầng vừa khóc vừa kêu gào thì quá nửa là không muốn chết, họ chỉ muốn thể hiện sự bất mãn trong lòng. ngoài ra cũng có thể người đó đang ôm tâm lý cầu may, hy vọng hành động ấy sẽ gợi lên sự thương cảm của xã hội giảm nhẹ tội danh thử thẩm cam ghét vô lương đến tột cùng phân tích vấn đề cũng không hề nể nang từng câu từng chữ đều nói trúng trọng điểm vô lương khó có thể thoát khỏi việc chịu tội trong vụ án lị nhã bị sát hại anh ta giúp đỡ hung thủ xử lý thi thể thành lý hiện trường còn phi tăng chứng cứ do đó bao trẻ hung thủ anh ta tưởng rằng việc tự sát Có thể giành được sự thương hại của người khác. Nhưng hành vi ấy chỉ phản tác dụng mà thôi. Tạc kinh thương gật đầu. Tôi đồng ý với quan điểm của thư tầm. Tiểu từ đã sớm nghe đồn tạc kinh thương và thư tầm không hợp nhau. Thường đối chọn với nhau gây gắt. Nhưng giờ xem ra, lời đồn cũng không đáng tin. Tiểu từ ngay hai vị chuyên gia đều cho rằng vu Lương sẽ không nhảy xuống, cảm thấy nhẹ nhó mặn đi. Quay về báo cáo cho lãnh đạo cảnh sát tiếu đang ở ngoài nhận được điện thoại từ cục vô cùng nhanh trí nói với vu lương nếu anh ta không chịu xuống thì coi như anh ta đang gây rối trật tự công cộng tội càng nặng thêm quả nhiên vu lương ngoan ngoãn đi xuống một khúc nhạc nệm sau một vụ giết người khiến người ta bật cười vừa tở dài buồn bã có thể ăn một bữa cơm với anh được không ngón trò tạc kỉnh thường xoay nhẹ tay lái sau khi cười đập xe hai người mất thời gian đỗ xe nguyên tại chỗ nhưng anh lại rất vui vì sự chậm chế ấy đặc biệt là sau hành động nhất thân phương trạch khi nấy tả kinh thương thư tầm thớp dầm khỏi anh ờ dầm điều bình thản nhưng ngón tay đang xoay tay lái hơi ngừng lại như đang im lặng chờ cô ra lệnh thư tầm nhớ lị nhã là người hầu tế bèn nói em muốn ăn đồ giang nam. Tà kinh thường nhanh chóng vạch ra bản đồ thủ đô trong đầu. Trên bản đồ có một vài điểm đỏ, đều là nhà hàng cơm giang nam mà anh biết. Sau đó thông qua khẩu vị, vị trí, hoàn cảnh để bình chọn so sánh, cẩn thận chọn ra một nơi mà anh cho là phù hợp nhất. Được, vậy chúng ta sẽ tới. Tới siêu thị mua ít thức ăn, em làm tạm mấy món. Thư tầm liếc mắt thoáng nhìn anh vậy cho em mượn phòng bếp nhé ban đầu tạc bình thương hơi ngẩn người suy nghĩ trong đầu không theo kịp hiện thực rất ít khi xảy ra trên người anh e rằng cũng chỉ có thư tầm mới khiến anh đột nhiên rơi vào trạng thái hỏng bét như thế sau khi bình tĩnh này anh khẽ mỉm cười tăng tốc độ trêu gạo cô em mượn cả phòng ngủ cũng được thư tầm vừa lên thực đơn trong đầu vừa lượn đi Lượn lại trong khu đồ ăn tươi của siêu thị Chọn nguyên liệu lão ăn Gia vị Tạc Kinh Thương đâm đắp theo cô từng bước Như một con cún to Tay anh đầy xe hàng đựng thức ăn tươi sống Hai người bọn họ tự như một đôi vợ chồng mới cưới Ly lại giữa những giá hàng hóa Cao cao, cẩn thận Chọn đồ ăn cho bữa tối ngày hôm nay Giữa chốn đông người Tạc Kinh thường luôn giữ vững lễ nghi Và phong độ Không có bất kỳ hành động thân mật nào Dù là như vậy, nhưng khi nhìn bóng lưng bẩn tộn của thư tâm, ánh mắt anh vẫn nóng bỏng đến mức người ngoài cũng có thể nhìn ra. Mái tóc ngắn càng khiến đường nét trên khuôn mặt cô trở nên xinh đẹp. Nhìn nghiêng, sẽ thấy sông mũi cao, nhưng lại hết sức dịu dàng. Cô mặc một bộ váy màu xanh nhạt, bóng eo mảnh mai thắt một chiếc dây lưng vải in hoa văn. Làn váy lay động theo từng bước chân của cô, đôi chân mượt mà mà trắng nón. Đặc Kinh Thương vốn chẳng thể rời mắt, cũng không thèm để ý tới bất kỳ ai. Ở Lộ Châu xa xôi, Lục từ Khiên và Tiểu Vi chắc chắn không thể ngờ được rằng hai vị chuyên gia cao ngạo lạnh lùng đối chọi cây cắt với nhau mấy tháng trước, giờ lại sóng bước bên nhau, lời nói và hành động còn tình cảm đến như thế này nữa. Lục tính tiền, thư thầm với vào túi tìm ví theo thói quen, nhưng Đặc Kinh Thương đứng sau đã vội đưa thẻ ra. Sau khi quẹt thẻ xong Thì cầm túi đồ đi trước Vóc dáng cao lớn nổi bật giữa chốn đông người Có lẽ khi ngưng đầu Không thấy thư tầm đứng bên Anh bèn xoay người duỗi tay cầm lấy tay cô Đi nào, mình về nhà thôi Giọng nói của anh bình thản, Tựa như hai người họ Là một đôi vợ chồng lâu lắm Lúc ấy thư tầm hơi ngượng, Muốn đẩy tay anh ra Nhưng tạc kinh thường nắm tay cô rất chặt Khiến thư tầm bỗng nhiên thành một cô vợ nhỏ đi bên cạnh anh liệu lị nhã và vu lương có từng trải qua niềm hạnh phúc nhỏ bé bình dị ấy hay không khi con dao chém trên thân thể lị nhã liệu vu lương có mải may đau đớn thư tầm lại ngẩn ngơ ở một câu chẳng liên quan nếu anh là vu lương anh sẽ làm thế nào thứ nhất tạc bình thường ngẫm nghĩ chưa tới ba giây tay ôm lấy eo cô Vừa đi về phía thang máy vừa nói Anh không phải phụ lương Thứ hai Anh không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào Mua nhà và xe cho anh Thứ ba Nếu anh giết người phanh thầy Sẽ giải quyết sạch sẽ và bí mật hơn mặt họ nhiều Dù sao anh cũng là dân chuyên nghiệp dứt lời Anh hơi xiết eo cô Thư tầm hơi giấy ruộng theo bản năng Khiến thân thể hai người càng ép sát vào nhau Anh cảm thấy phản đứng này của cô Vô cùng đáng yêu Suốt đường về nhà, điện thoại của tà kinh thương kêu lên rất nhiều lần. khi chờ đèn đỏ ở một ngã tư, nhìn nàng xe chờ đèn đỏ dài sằng sọc phía trước, anh tranh thủ đeo tai nghe bluetooth, quạt lạnh. ngày xong rất lâu, anh chỉ đắp lại vài câu đơn giản, lồng mày nhíu chặt, rồi lại thả lòng. cuối cùng thì tắt máy. khi lên xe, thư tầm đã thoáng thấy một bì thư lớn thả ở ghế sau xe, trong đó có một số tài liệu chỉ e là một vụ án khó nào đó. cô cũng không hỏi vì sao. cô hiểu đó vì thế hiện tại của bản thân dường như chưa có tư cách hỏi về phương diện công tác và sinh hoạt hàng ngày của anh. trước kia khi ở bên ta kính thương, thư tầm không giống như phần lớn các cô gái trẻ. các cô gái khác cho dù không dám kiểm tra di động của bạn trai mình, thì ít nhất trong đầu cũng từng xuất hiện ý nghĩ như vậy. trước này. Thư Tâm không bao giờ động vào di động Hoặc các công cụ liên hệ của Tạc Kinh Thương Một mặt Vì ngoài việc phá án Tạ Kinh Thương Chẳng còn hứng thú với bất kỳ thứ gì khác Mặt khác Thư Tầm luôn cho rằng Bản thân sẽ không thích một người đàn ông Không đứng đắn Thế nên cô luôn tin tưởng Tạ Kinh Thương Hiện tại cũng vậy Trước khi em đến thủ đô Anh đang định tới thành phố minh tế công tác Ở đó đồng thời Xảy ra những vụ án giết người không bình thường Không Có lẽ không phải đồng thời Nếu sâu chuối các vụ án bí ẩn Của mấy năm trước Đây là vụ thứ tư Vụ án này có bắt trước các vụ án bí ẩn trước đó hay không Thì còn cần điều tra thêm Nếu hung thủ cùng là một người Vậy rất có khả năng Hắn là một tên sát thủ có tâm lý biến thái Tạc hình Thường Tháo Tàn Nghe nói tiếp Anh đã lùi lại kế hoạch công tác nơi em có hứng thú Ngày mai đi với anh đến bình tề. Anh lùi lại công tác vì cô. Thư tầm rất khó tin. Trước đây khi anh tham gia vạ án không liên lạc được suốt mấy ngày, thậm chí mấy chục ngày là chuyện bình thường. Ai có thể chịu được ngoài cô? Em em cần suy nghĩ một chút. Thư tầm không đồng ý ngay. Tạc Bình Thương gật đầu cũng không ép buộc cô. Đây là lần đầu tiên Thư tầm tới nhà anh. Sau khi bước vào cô nhìn quanh một lúc nơi này được trang trí theo đúng phong cách của tạ Kình thương những đường nét sắc lạnh lấy đen trắng làm màu chủ đạo chỗ nào cũng thấy bóng dáng của đồ dùng công nghệ cao trước khi họ về tới nhà tạ Kình thương đã dùng điều khiển từ xa mở hệ thống điều hòa và hệ thống thông khí tao không nói thêm về cây cảnh như cây đen nhân cầu chẳng hạn đối mặt với bà màu trắng đen sám trước mặt thư tầm không nhịn được đề xuất anh thường xuyên đi công tác bất ngờ cho dù là một cây tin nhân cầu cũng rất có thể bị anh bỏ quên đến chết khát tuy nhiên nếu âm thích cây cối sau này việc chăm sóc sẽ giao lại cho em đặc hình thường cách nguyên liệu nấu ăn mua được ở siêu thị vào bếp khi đi ra thì nghiêm túc nói với cô em có thể thay đổi toàn bộ nơi này theo ý mình thậm chí xây lại từ đầu cũng được Thế này là cầu hôn Hay là muốn cô dọn tới ở chung Thư thầm ngửa vực chớp chớp mắt Cuối cùng vẫn chọn cách quên nó đi Cô bước vào bếp Cực kỳ sạch sẽ Cả bộ đồ dùng nấu nướng Dường như chưa từng được sử dụng Không nhìn được khỏi anh Từ trước đến nay Anh không bao giờ nấu cơm ở nhà sao Tạc bình Thương đứng dựa vào cửa Tuyệt nhiên bất mãn với câu hỏi của cô Nói với cô bằng vẻ mặt và giọng nói đầy lý luận anh từng hâm sữa còn đan chướng nữa ghê khướm qua cơ thư tầm khen ngợi sắc mặt đặc bình thường đen gì đặc bình thường lúc này ngang quanh tay ngồi bên bàn ăn bằng gỗ lim hình chữ nhật nhìn hai món mặn một canh trên bàn vẻ mặt rất phức tạp có mấy phần bối rối mấy phần vui vẻ lại có mấy phần sung sướng thư thầm đầy cửa trượt của nhà bếp đặt món cuối cùng mang xào lên bàn cười tập dề rồi đưa tay ngồi xuống đối diện với anh sườn xào chưa ngọt và mã lan trộn đậu phộng khô mang tây xào canh gà nấu miến Đây của thực là một bàn món ăn gia tình in đậm, dấu ấn sang nam Lượng thức ăn không nhiều Vừa đủ hai người ăn Bàn món ăn xuất hiện trong căn nhà trước giờ Không có hương khói bếp của Tạc Kinh Thương Trông ấm áp vô cùng tạ Kinh Thương nhìn bát cơm trắng trước mặt Xốp mềm nóng hổi Tỏa hơi nghi ngút Thư tầm lướt qua về mặt của anh Khẽ nhếch phé môi tỏ vẻ hài lòng Còn hơi đắc ý múc một bát canh gà rắc một miếng sườn sào chua ngọt vào trong bát đặc kình thường. Những hạt cầu kỳ trôi nổi trong bát canh gà trong suốt, xương sườn màu nâu đỏ chìm trong nước sốt chua ngọt, từ từ thưởng thức với cơm trắng, hương thơm dần dần tỏa ra lấp đầy khoảng mũi. Sườn sào chua ngọt đắc con miệng, bên ngoài sòn tan, bên trong mềm mại, lớp thịt được rán chín bên ngoài bao bọc lớp thịt ngọt bên trong, hâm với vị chua ngọt của nước sốt trò vào miệng vị sốt chua khiến vị thịt càng thêm ngọt ngào đây vốn là món ăn dân gian của vùng giang nam thư tầm đã nấu đất chuẩn tạ kinh thương lần lượt nếm thử từng món ăn trên bàn im lặng tôi chợt đưa mắt nhìn thư tầm đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng một tạ kinh thương như thế e rằng chỉ có mình thư tầm được thấy mà thôi đây là chuyện mà trước kia thư tầm vẫn luôn tưởng tượng trong đầu hôm nay mới có cơ hội biến nó thành hiện thực. Cô giận dối ra trước ngoài, học tâm lý học tội phạm, cố gắng học cách các họa tâm lý, tìm được rất nhiều hồ sơ vụ án, còn tham gia phá án, dựa vào sự nhạy cảm đặc thù của phái nữ để quan sát từng hiện trường hung án, suy đoán thân phận và động cơ của hung thủ. Phải tất những điều mà tiềm thức anh ta, cô ta muốn thể hiện hoặc muốn hoàn thành. Ban đầu, cô nghĩ tìm hiểu Những thứ này rất dễ dàng Cho rằng mỗi hiện trường hung án Đều có vô vạn sở hở Vì thi thể đều ngay ngắn sạch sẽ Nhưng rồi Sau hơn trăm lần nốt vẹn nơi hiện trường Với mùi máu và mùi sắc phân hủy Cô mới hiểu được Sự gian nan cực khổ của công việc này Cũng càng đồng cảm hơn Với mỗi thi thể đã không còn sự sống Sau khi tư phóng ngồi tù Cô muốn thắng Bắt buộc phải thắng tạc kính thương Để anh phải xấu hổ vì sự kiêu ngạo của năm ấy. nhưng cuối cùng điều khiến cô hạnh phúc nhất lại là nấu một bữa cơm gia đình ấm cúng, ngồi đối diện với anh, mỗng cho anh một bát canh, nhìn anh hạnh phúc thưởng thức tài nghệ của cô. có lẽ cô đã sai ngay từ khi bắt đầu. điều khiến cô không cam lòng nhất chính là không thể đứng cạnh anh như một đồng nghiệp. từ trong tâm tâm cô vẫn hy vọng mình có thể kể vài tác chiến cùng anh. anh đi rửa bát. Em xem thử tư liệu vụ án này đi. Đồ ăn trên bàn đã hết sạch. Ta kinh thương giữ bàn tay đang thu dọn bát đĩa của thư tầm lạnh. Hất cầm chỉ về phía bị thư giày đang đặt trên sofa. Thư tầm cũng không nảy ép. Mặc anh vụng về rửa bát. Còn cô ngồi trên ghế sofa rút một tờ văn kiện từ trong phong bì. Mấy bức ảnh cũng bị rút theo ra. Trên mặt đất cô liếc mấy bức ảnh hiện trường đó sững sờ trong giây lát. Thi thể là nữ giới, khỏa thân, được đặt ngay ngắn ở chính giữa một chiếc giường có ca màu trắng. Hai tay của thi thể đan vào nhau đặt trước ngực. Cổ tay buộc một dải ruy băng màu xanh lục, thắt lòng thành hình nơ bướm. Tuyệt nhiên, không phải để trói Thi thể còn đất mới, chứng tỏ người đó vừa chết không lâu thì bị phát hiện. Nhìn cách trang trí trong phòng thì có vẻ như hiện trường là nhà nghỉ. Thư thầm đã thấy những thi thể khủng khiếp hơn nhiều. Lý do khiến cô xứng người là vì cảnh tượng này đất quen. Cô nhớ đến mấy vụ án chưa phá giải được mà ta hình thương nhắc tới khi ở trên xe. Đúng, hiện trường của mấy vụ án chưa phá giải được đấy y hệt vụ này. Trước đây, Thư Thầm đọc một chủ đề tại một diễn đàn. Trong chủ đề, có tập hợp những vụ án là do cư dân mạng thuật lại. Còn vài vụ à lạ bịa đặt nhưng không có những vụ Quả thực chưa tìm được lời giải đáp Đã được ghi chép vào hồ sơ Trong đó có vụ án Ruy băng giết chết người hàng loạt Vụ án ruy băng giết chết người hàng loạt Có tổng cộng ba nạn nhân Tất cả đều là nữ giới Thời gian diễn ra vụ án Kéo dài suốt 10 năm Ba nạn nhân sống trong cùng một thành phố Nhưng không quen biết nhau Khi chết Cả ba người đều trần chuồng Hai tay chồng lên nhau đặt trước ngực mấy ngón tay đàn vào nhau như đang cầu nguyện cũng trẻ lại hai nụ hoa trước khi bị chết cổ đến tử vong đều từng quan hệ tình dục sau đó được lau rửa thi thể cũng được đặt ngay ngắn trên giường của nhà nghỉ cả giường đều có màu trắng vụ án xảy ra tại thành phố minh tề này ngoại trừ giới tính của nạn nhân khác nhau thì nhất đặc điểm còn lại đều giống hệt vụ án tùy bằng giết người hàng loạt thảo nào cảnh sát dự định gộp hai án lại để điều tra thư tầm lấy ra bản báo cáo khám nghiệm hiện trường và bản báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y đặt trên đùi mình chăm chú là xem từng tờ nhìn như sinh viên đại học đang ôn tập cho kỳ thi sắp tới tại hiện trường vụ án cửa sổ đóng kín Người đầu tiên phát hiện ra thi thể là một nhân viên vệ sinh ký hợp đồng lâu dài của nhà nghỉ. Nhà nghỉ này không nằm ở nơi đông đúc náo nhiệt, giá cả cũng khá thực dụng. Chuyện làm ăn buôn bán cũng tạm tạm. Theo lời của nhân viên phục vụ ở Quầy Lễ Tân hơn 2 giờ sáng ngày 10 tháng 8 nạn nhân Thái Hữu Định đến thuê một gian phòng theo giờ một mình. 5 giờ bảy mươi tệ, tiền đặt cọc là 200 tệ. Sau khi hết giờ thuê, tức vào lúc hơn 7 giờ ngày mùng 10, nhân viên phục vụ thấy Thái Hiểu Địch còn chưa xuống làm thủ tục trả phòng, bèn gọi điện thoại lên phòng muốn hỏi xem Thái Hiểu Địch có định tăng thêm thời gian thuê phòng hay không. Không có ai nghe máy, gọi lại hai lần vẫn không có ai nghe. Nhân viên phục vụ ở dưới lầu gọi lên cho nhân viên vệ sinh đang ở trên lầu. Tới phòng đó từ xem trong phòng có ai không. Nhân viên vệ sinh góp cửa vài lần không có ai lên tiếng. Cô ta nghĩ người trong phòng đã đi nên lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra. Vừa mở cửa, suýt nữa thì ngất xỉu. Các nữ nhân viên của khách sạn không ai dám thi chuyển thái hiểu định. Đang nằm may ngắn trên giường Mấy người to càng hơn Thì cũng chỉ dám đi tới gần trước giường Lếp mắt một cái Rồi chạy luôn Chủ nhà nghỉ là đàn ông Vì muốn xác nhận xem Thái hiệu địch chết giả hay chết thật Ông ta bước tới lay lay thái hiệu địch mấy lần Còn tử dò hơi thở của cô ta Thấy thái hiệu địch Đã chết thật mới bác cảnh sát Sau khi cảnh sát tới Ông chủ nhà nghỉ và nhân viên phát hiện thi thể đầu tiên mô tả lại cho cảnh sát dáng vẻ ban đầu của thi thể dựa theo ký ức. Vì đây là nhà nghỉ, thêm vào đó, trước khi cảnh sát tới, còn có nhiều nhân viên phục vụ về quanh xem. Do đó, dấu vân tay, vết chân ở hiện trường nhiều vô cùng. Nhà nghỉ này quản lý cũng không nghiêm để phòng ngừa nhân viên trộm tiền. Ông chủ lắp một camera Đối diện ở quầy thu tiền Đêm hôm nay Quả thực Camera đã thu được hình ảnh Của một mình thái hiệu địch Tới thuê phòng Và những người khách Tới sau đó Nhân viên phục vụ Phụ trách việc đăng ký Nói với cảnh sát rằng Hầu hết Những người đến thuê phòng Theo giờ Đều không phải để ngủ Có vài khách nữ Cũng khá ngượng ngùng Thường xuyên Là khách nam vào thuê phòng Sau đó Khách nữ mới đi vào Ngoài ra, còn có một số cái gọi, gọi điện đến từng phòng. Nếu có cơ hội làm ăn thì mới tới. Có vài người khác thì đeo kính tâm. Đối với những người này, nhân viên của lễ Tân đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Đều hôm đó, có vài người tới thuê phòng, có nam có nữ. Nhân viên của lễ Tân thấy chẳng có gì lạ, nên cũng không mấy để tâm. Nhân viên phụ trách việc đăng ký phòng còn ấy nhỏ. Tầm đáng sáng ấy Cũng không có khách Cô ta lại cực kỳ buồn ngủ Nên thường ngủ gật Cô ta giấu chìa khóa của ngăn kéo cất tiền Và trong đội y Lúc ngủ gật thì lấy ghế chặn ngăn kéo lại Chỉ cần không làm mất tiền Thì ông chủ sẽ không mắng Sau khi thấy hiệu địch đi vào Có ai theo vào hay không Lúc ấy cô ta ngủ mơ màng Cũng không nhớ rõ Chẳng qua không ngờ trong một buổi sáng bình thường lại xảy ra một chuyện khủng khiếp như vậy. Những vụ án trong vụ án tiêu bằng giết người hàng loạt đều xảy ra ở những nhà nghỉ nhỏ, quản lý lòng lẻo và lung sang sớm. Có nhà nghỉ còn chẳng thèm thu chứng minh thư để đăng ký, chỉ ghi họ tên vào sổ và thu tiền đặt cọc. Thấy hiểu địch vì hung thủ dùng dây thừng tiết cổ đến tử vong, thời gian tử vong được xác định là tầm 3 giờ sáng. Có nghĩa là chỉ một chốc sau khi cô ta tới thư phòng thì đã bị sát hại. Tất cả đồ đạc tiền bạc của cô ta đều không bị lấy mất, cho rằng hung thủ không phải kẻ giết người vì tiền. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy Thái Hữu Định đã uống khá nhiều rượu. Trong căn phòng không có dấu hiệu xô xát. Có dấu nước trong phòng tắm, quần áo của Thái Hữu Định Đều được cười trong phòng tắm Chứng tỏ Khi Thái Hồ Địch đang tắm Thì bị hùng thủ siết cổ Cô ta Một mình tới thuê phòng để đợi ai Điều này Trở thành then chốt để phá án Lý do khiến ta kính thường Chú ý tới vụ án này Là vì trạng thái tử vong của Thái Hồ Địch Đã sống với những nạn nhân Trong vụ án rìa bằng giết người hàng loạt Giả sử như Tất cả cùng do một hung thủ gây nên Vậy thì mấy vụ án Chưa tìm ra lời giải trước kia Cũng tìm được câu trả lời Nhưng anh cho rằng Từ những tình tiết của vụ án Có thể đoán được hung thủ Cũng không phải một người Hành vi chi phối thi thể Của hung thủ không giống với Phương pháp xử lý thi thể Của những sát nhân thông thường Thư tầm thầm hạ quyết tâm Nếu hung thủ của vụ án Ruy băng giết người hàng loạt đã xuất hiện. Coi thấy xem xét thử một lần cũng được. Ta hình thường bước ra từ phòng bếp, bừng hai cốc trà xanh, thấy tư liệu về vụ án xảy ra gần đây ở thành phố Minh Tề nằm trải đác bên người cô, bèn mở lời. Điền qua là bên vụ án này không phải do hung thủ của vụ án tùy bang gây nên. Anh chỉ muốn lấy nó làm lý do để tới Minh Tề một chuyến xem thêm tư liệu về vụ án truy băng. Em có muốn đi cùng không? Vụ án đầu tiên của vụ án truy băng giết người hàng loạt đã xảy ra cách đây 15 năm. Đến giờ, hung thủ vẫn nhờ nhờ ngoài phòng pháp luật. Thư tầm đặt báo cáo khám nhiệm từ tí xuống. Cho nên, cô cũng muốn tham gia phá án. Anh đất vinh hạnh. Sau khi nghe được câu trả lời của thư tầm tạc bình thường mỉm cười đáp thư tầm khẽ truyền tầm mắt không biết ngay từ lúc đầu là ai muốn nói không muốn hợp tác với em nhỉ anh đồng ý với em tiền này sẽ sửa sai sau này anh sẽ không chỉ ra những sai lầm trong suy luận của em trước mặt một người nữa sao anh biết sau này em sẽ có sai lầm trong suy luận chứ thư tầm vì chạm đống chỗ đầu vướng bình nói nhưng tạc hình thương lại xoa xoa đầu cô giống như an ủi mèo lớn đang nổi giận khi tầm nhơn đầu đẩy tay anh đúng lúc ấy tạc hình thương đưa tay trái nắm lấy cổ tay cô cả người áp sát vào thư tầm cô mất đà nằm ngửa ra sau lại tạo cơ hội để anh kiềm chế cô chỉ trong vài giây cả hai tay cô đều bị tạc hình thương nắm chặt, áp trên ghế sofa cả người anh đã chết người cô khuôn mặt hai người ở rất gần gần đến mức có thể cảm nhận được hơi tử của người kia đôi mắt màu nâu sẫm của anh thoáng hiện vẻ lưu luyến mà cô vẫn quen thuộc bấy lâu Ngài nói mỗi khi bạn gặp được những thứ mà mình yêu thích tâm tư sẽ mở to hơn bình thường người lại thì thu nhỏ lúc này cô mở to mắt, cố gắng ngắm thật kỹ. đồng tử đen láy của anh từ từ phóng to, như mèo vào ban đêm, chăm chú nhìn cô với sự dịu dàng và chân thành. thư tầm chớp chớp mắt, anh cũng đã gần 30 mươi. sao làn da, vẫn đẹp như vậy? khuôn mặt ta kinh thương, bất chợt phóng to trước mắt thư tầm, còn chưa kịp tránh, đôi môi anh đã đặt trên đôi môi cô. Một cách chuẩn xác, Vừa nồng nàn Vừa cương quyết Thư tầm cảm thấy bản thân Đã thật sự Trở lại và xuất phát Nhưng không phải Ai cũng giống như tạc hình tượng Đã bao năm qua Mà anh Vẫn đứng đó Chờ cô về Nụ hôn của anh Đất mãnh liệt Dường như Toàn bộ hơi thở của cô Đều bị anh chiếm đoạt, Tự như một cơn lốc xoáy Quét qua cánh đồng Quân sạch tất cả không khí xung quanh như bóp lên một ngọn lửa hừng hực thiêu hủy lý trí còn sót lại của hai người ánh lửa hóa thành đầu lưỡi dịu dàng lướt trên từng tấc từng tấc của đất xưa tưởng thức như ăn cháy đảo mùa thu núi cao uyển chuyển đất bằng đẹp đẽ núi non trùng trùng và dòng suối xa xăm nơi đó hai người đã từng có nhiều hồi ức cầu kín khiến người ta đỏ mặt tim run lớp xoáy mãnh liệt dần tan đi cùng sự trở lại của lý trí bước cuối cùng còn chưa thành công đồng chí tả cần tiếp tục cố gắng sau khi em ra nước ngoài sửa học anh có quen bạn cái không trước khi về khách sạn thư thầm, to hỏi ta bình thường dẫn cô xuống lầu trong thang máy kín mít giọng nói anh trầm ấm đầy sức út Anh phải trả lời em thế nào? Thì em mới đồng ý ở lại đây tối nay. Trả lời kiểu gì, em cũng không đồng ý. Nếu ra vậy, anh từ chối trả lời. Cửa thang máy mở ra, ta tình thương rất lịch thiệp, đưa tay mời cô ra. khi máy bay hạ cánh xuống sân bay minh tề mặt trời vừa khuất núi nắng chiều đỏ nhật vương lại cuối chân trời vì buổi chiều có một trận mưa to nên không khí rất mát mẻ sau khi lập thu lại có mưa rơi nên cả ngày mát mẻ tiếng về thưa thớt mùa họa cũng dần qua đây là lần đầu tiên ta kịch thương tới minh tề nên theo thói quen anh ngồi xem bản đồ minh tể rất lâu, còn thư tầm thì ngủ gật một mạch từ đầu đến cuối. Trong khi làm việc, hai người đều rất ăn ý, tiếp tục giữ khoảng cách với nhau. Đến trao đổi ánh mắt cũng ít hơn, mỗi người kéo một vali hành lý của mình, gặp những cảnh sát được cười tới đón cũng chỉ hờ hứng gật đầu chào, Cho tới khi, một giọng nói sang sẵn lại lẫn mấy phần hưng phấn là một người đắt cao Trong số những người tới đón thốt lên Thư Chị Thư Tâm Thư tầm đưa mắt lên nhìn Tìm kiếm khởi nguồn của dòng đoạn ấy Một chàng trai trắng trẻo Mặc áo phong Đang đứng cười lúm đồng tiền Ở hai bên má Khiến cầu càng thêm tuân tú khôi ngô Khuôn mặt nhìn rất đẹp Chắc chắn Cô đã từng gặp ở đâu đó Nhưng nghĩ ngợi một thoáng Bóng chốc Ánh mắt hiện lên sự vui mừng. À, tiểu Mặc đó à? Âu Sư Mặc, con trai của giáo sư Âu Chín Hàm, đồng nghiệp cũ của ông Tư Hồng, nhỏ hơn thư tầm một tuổi. Ông Âu Chí Hàm là người Minh Tề. Sau này, về dạy tâm lý học ở Đại học Minh Tề, cả nhà cũng chuyển về Minh Tề. Lông thư tầm, học trung học cơ sở tương tới sẽ kiểm cho dư nặc môn toán sau khi giáo sư âu chuyển đi hai nhà cũng ít qua lại nếu không cố ý nhắc lại thư tầm còn không nhớ đó về gia đình họ cũng chưa từng ngày qua cha cô nói dư nặc làm cảnh sát không ngờ không nhắc dư nặc thấp bé ra đèn từ trung học bây giờ lại trở nên đẹp trai như vậy đội trưởng tiền cô trách tiếp đón hai người khẽ hò một tiếng âu nặc vui vàng đổi giọng, gọi cô thư vì đội trưởng tiền ngồi trên một chiếc xe khác âu dừa nặc ngồi cùng xe với cả kính thường và thư Tâm. cậu ta thoải mái hơn sau một lúc hỏi thăm về tình hình gần đây của thư tầm âu dừa nặc tiếp tục kể rằng cha cậu ấy ông âu chí hàm bây giờ không hướng dẫn cho sinh viên chưa tốt nghiệp nữa mẹ cậu ấy đã về hưu tới hôm nào cũng ra ngoài tập múa quảng trường Còn định dài của ấy mua nữa? Một lát sau, Em trai thư phóng nhà chị Đang học ở trường nào? ông năm thứ mấy tuổi, Liên tục là những câu hỏi Mà cậu ta đặt ra. Ta kinh thường vẫn luôn im lặng Nhìn ra ngoài cửa sổ Từ đầu đến cuối. Nghe vậy, ánh mắt anh dần dần tối đi. Còn thư tầm thì lại trả lời một cách bình thản. À, tiểu phóng Đã phạm sai lầm cho nên không còn học đại học như vậy cũng không tính là nói dối Dư hạc hiểu phạm danh lầm thành không thi đố đại học như lẽ đình nhiên vừa vặn ăn ủi không học đại học cũng không sao thời buổi này biến kiếm tiền là được nhìn tiểu phóng vậy thôi nhưng rất thông minh nhanh nhận sau này có khi còn giỏi giang hơn chúng ta ấy chứ thư tầm gượng cười buồn bã nói Nếu tiểu phóng ngoan ngoãn bằng một đứa của cậu Chúng tôi đã không phải lo lắng cho nó như thế Âu dư nặng Không hiểu được nỗi khổ tâm Trong câu nói ấy chỉ cười cười Chị thư tâm chỉ nói câu này Nghe y như và nội em ấy Chị chỉ hơn em có một tuổi thôi mà em mà muốn theo tuổi chị Cũng không ai phản đối đâu Tôi phản đối Ta kình thường Bất chợt thốt lên kiến thư tầm giật hải mình cảnh giác ngang đầu quăng cho anh một ánh mắt cảnh cáo Còn ta bình thường thì vẫn ung dung cười cúc ở cổ áo sơ mi giữa ánh mắt chăm chú để khó hiểu của Âu nặc anh nói chờ vụ án này kết thúc cậu theo đuổi cô ấy cũng chưa muộn Âu nặc bật cười hấn hở trước giờ cậu luôn là người thân thiện dễ gần chẳng bao giờ ngại ngùng khi gặp người lạ giáo sư tả vui tính quá khiến tôi chẳng biết phải đối đáp thế nào nữa tạc hình thường nói tiếp với vẻ mặt càng thêm lạnh lùng và giọng điệu giải quyết việc công báo lại cho cục cảnh sát thành phố tôi cần một phòng làm việc riêng ngoài ra mang cho tôi toàn bộ báo cáo khám nghiệm tử thi toàn bộ Âu Dương đặc chưa hiểu báo cáo khám nghiệm tử thi Cám nhiệm vết thương của nạn nhân Thái Hồ Địch và ba nạn nhân trong vụ án tùy bằng giết người hàng loạt trước đây. À được, ừ, để tôi với nói với từ trước một tiếng. Dứt lời, Âu Dương Nặc gọi điện thoại, Hoàng Hoàng nói. Này, người đẹp, giáo thư thả mà cô ngày đêm mong nhớ đã đến rồi nhá. Cô cũng thông minh đấy, môn nộp đống tài liệu mà cô đã chuẩn bị xong từ trước cho anh ấy đi. Sau khi cúp máy, Âu Trương Nặc hoàn lại nói với Tạc Hình Thương. Đó là một cô gái ở phòng pháp y của chúng tôi. rất xinh đẹp. Thuộc Nam Long, tất cả các vụ án mà anh từng phá dài đối xử với ai cũng lạnh lùng. Nhưng chỉ cần nhắc tới tên anh là hai mắt sáng rực cả lên. <cười> tôi nói quá, nói quá đấy. Cô ấy tên là Trúc Minh Nghiêm, quả thực không ngờ người như cô ấy lại làm trong ngành pháp y. Trong những lời giới thiệu liên miên không nghỉ Của Âu Dư Nặc Thư thầm lướt mắt Nhìn tạc kình thường Anh vẫn rất bình thản Dù sao Dù sùng bái Thậm chí ái mộ như vậy Những năm qua Anh đã gặp không biết bao nhiêu lần Chẳng qua Điều khó hiểu là Tại sao Anh lại đón nhận tình cảm Của một người Không có khuôn mặt xinh đẹp nhất tính cách Cũng không đáng yêu như cô Không phải thư tầm tự ti mà bởi vì khi học đại học những nữ sinh được phong là hoa khôi của các trường đại học xung quanh đều từng công khai thổ lộ tình cảm với thầy tạ kinh thương của đại học điều tra hình sự tất cả mọi người đều biết đội điều tra hình sự cùng cảnh sát thành phố tăng ca là chuyện như cơm bữa khi xe đón tạc hình thương và thư tầm từ sân bay đến tòa nhà chỉ đội thì đã là hơn 8 giờ tối Rất nhiều cảnh sát của chỉ đội còn chưa ăn cơm, chèn đuốc ở văn phòng vẫn sáng tròn. Vừa đặt chân xuống xe, từ xa đã thấy một bóng dáng yêu kiều đứng đợi ở cửa chỉ đội, đường còng mềm mại của cơ thể thấp thoáng dưới chiếc áo blue trắng. Đó chính là tiểu trúc, âu giường nặng nhỏ giọng nói. Thư tầm nhìn qua, lòng bóng thấy hoảng hốt một cách khó hiểu cô vừa hít thở sâu, cô giữ bình tĩnh bước về phòng tiếp khách của chỉ đội. Chúc mình nhìn quả thực giống như lời miêu tả của Âu Dương Nặc là một mỹ nhân hiếm thấy trong hàng ngũ cảnh sát. Ánh mắt trong sáng mà linh hoạt, đôi mắt hơi nhếch lên khiến người ta nhìn vào là khó quên. trong thế gian những người được gọi là mỹ nhân không phải là ít nhưng cả đời có thể gặp được bao nhiêu, đành xem rồi vào thế nào. Bọn họ vừa đến, chúc mình nhiên, đã bước tới, ánh mắt tuyệt đẹp, đẹp sáng lên, lấy phép, đưa tay về phía Tạc Kinh Thương. Chào anh, giáo sư tạ, tôi là một trong số nhân viên pháp y, trách vụ án này, chúc mình nhiên. rất vui vì anh đã tới chỗ chúng tôi để chỉ đạt công tác, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Giọng điệu đất khách sáo, lịch sự chỉ là ánh mắt của cô khi nhìn Tạc Kinh Thương, biểu lộ quá đoan đảng sự ái mộ tôn sùng tạ kính thường cũng đưa tay ra hợp thắng vui vẻ nói xong anh chạm nhanh vào tay trúc minh nhiên sau đó rút về cô thư chào cô trúc minh nhiên chuyển sang nhìn thư tầm nhưng lời chào hỏi giản lược ý rất nhiều ánh mắt cũng lãnh đạm hơn thư tầm gật đầu chỉ khẽ nhếch khóe môi trúc minh nhiên dẫn tạ kính thường đi về phía thương máy Thư tầm tầm nghĩ Có lẽ cô không nên cố gắng chen trúc Đi lên thì tốt hơn Nên chú ý đi chậm chậm lại phía sau Âu xưa nặc Lại rất quan tâm cô Do hai người từng là bạn Cậu vẫn đi cạnh thư tầm nói muốn rất cô đi thăm Một vòng quanh chỉ đội trước Rồi lại hỏi cô có thế mệt không có muốn về khách sạn nghỉ người không Tôi về khách sạn trước đây Thư thầm quay người lại Lại ngoảnh đầu Nói với Âu Dương Nặc Nếu ngày mai không bận Tôi sẽ đến chơi nhà cậu Đến Minh Tề Mà không tới thăm hỏi giáo sư Âu Thì thật chả là làm sao Âu Dương Nặc nhớ mày đương nhiên là được rồi Mẹ em chắc sẽ vui đấy Kiểu gì Cũng làm hẳn một bàn món ăn ngon Từ chỉ tới Có khi còn dạy chị múa quảng trường ấy chứ Còn ta cành thương, thư tầm thở dài trong lòng, anh cứ tiếp tục hợp tác vui vẻ với người đẹp Pháp Bí đi thôi. Chúc mình nghiền, nhìn bóng lưng đang miệt mài nghiên cứu hồ sơ vụ án của tạc hình thường. Anh đang ngồi đó, đọc tài liệu một cách chăm chú, chẳng mang đến ai, suốt hai tiếng đồng hồ. Chúc mình nghiền, đổ ly trà phổ nhĩ đã nguội đi, chậm chậm đi lấy trà hoa nhài đã chuẩn bị từ trước trong tủ lạnh, đổ thêm nước sôi, chưa tới khi hương tôm lan tỏa, nước trà trong chén, trở nên xanh trong mới mừng ly trà tới chỗ tạ cảnh thương dè dặt nói giáo sư tạ anh uống nước đi chén trà này rất đặc biệt thân chén mượt mạ uốn truyền màu xanh biếc và với màu trắng sữa ở miệng chén lại như có mấy phần cổ điển của phòng cách vài cổ đang được ưa chuộng mình thể, nổi danh là trốn cố đô sở hữu kỹ thuật chế tác gốm sứ thủ công số một số hai cả nước không thịnh hành các trò giải trí như Thường trà, cà phê, trò chơi sa thoát khỏi phòng kín, giống với các thành phố khác. mà phổ biến việc tự làm đồ gốm từ đường lớn đến ngõ nhỏ đầu đầu cũng có thể bắt gặp các cửa hàng cung cấp dịch vụ tự chế. chén trà này là tác phẩm mà chúc mình nhìn tâm đắc nhất tổng cộng làm hai chiếc, một chiếc cô dùng để uống trà hàng ngày, chiếc còn lại vẫn luôn giữ ký Về mà hôm nay, lại lấy ra cho tạc hình thương dùng. Trong hồng lâu mộng Lâm đại ngọc, lấy chiếc chén ngọc xanh, mà mình thường dùng để pha trà cho bà ngọc, khiến người đời bản luận không dứt. Có nhiều người nói rằng, điều này rõ ràng, thể hiện tạng ngọc, đang ở nơi cửa Phật, nhưng lòng, lại vương vấn chốn hồng trần. Cảm ơn. Tạc hình thường trả lời quả quýt đánh dấu thêm và ký hiệu, và báo cáo khám nghiệm tử thi vụ án này có hiện trường sạch sẽ nhất trong tất cả các vụ án mà tôi từng tham gia điều tra chúc mình nghiền dò hai tay vào trong túi áo bơ lưu trắng ngồi xuống ghế đối diện với tạc hình thương đương nhiên ba vụ án trước đó tôi không tham gia điều tra nhưng đã từng xem ảnh hiện trường cũng cực kỳ sạch sẽ không hẳn là như vậy và hình thường sắp xếp các bức ảnh hiện trường theo thứ tự thời gian trên mặt bàn. vụ án Thái Hồ Địch bị sát hại, quần áo được cởi khi nạn nhân vẫn còn sống, không được dọn dẹp lại, mà vứt bừa bãi, đại đắc trong phòng tắm. Có cái treo ở cửa, có cái lại vắt trên giá của bồn rửa tay, cơ thể nạn nhân cũng không được lau được sạch sẽ. Dưới nách và trong lỗ tay có sữa tắm sót lại, tóc cũng còn ở mướt, Trong khi đó Vụ án tuy bằng giết người hàng loạt Được xác định do cùng một thông thủ gây nên ba nữ nạn nhân Đều được lau rửa rất sạch sẽ Quần áo cung cấp còn càng Để một bên Khi Tạ cảnh thương nói chuyện Trúc Minh Nhiên chăm chú nhìn anh Chờ anh nói xong Lập tức gật đầu Tuy bốn nạn nhân Đều tử vong do ngạt thở Nhưng cách thức sát hại Lại không giống nhau ba nữ nạn nhân bị bóc cổ bằng tay không, còn thái hồ địch bị dây thương giết cổ. một vinh chuyến đi lần này của tôi và tư tầm không phải để phá vụ án về thái hồ địch mà muốn tìm hiểu chân tướng vụ án duy băng. nếu hung thủ thay đổi thủ pháp gây hại, vậy vụ án về thái hồ địch là đầu mối quan trọng để lùng bắt hắn. nhưng tôi cho rằng hung thủ của vụ án duy băng sẽ không đột ngột thay đổi thủ pháp tặc bình thường ngực đầu vô cảm đón lấy ánh mắt của chúc minh nhiên tôi nghiêng về suy đoán vụ án thấy ổn định có hung thủ là kẻ khác không cần liên hệ đầu chuỗi với vụ án duy băng chắc chắn hung thủ đã xem các bài báo trên mạng định dùng thủ pháp giết người tương tự để tránh khỏi hiểm nghi đáng tiếc hắn ta lại bỏ qua một điểm cực kỳ quan trọng cảnh sát không bao giờ công bố tất cả các chi tiết nhỏ của vụ án lên internet, thế nên hắn ta chỉ có thể bắt trước giống một phần. nếu xem trên ảnh thì thấy quả thực hắn ta làm rất sống, nhưng sau khi đọc báo cáo khám nghiệm hiện trường vụ án duy băng, tôi phát hiện ra hung thủ vụ án thái Hổ địch chỉ là một kẻ bắt trước đầy thất bại mà thôi. lẽ nào hung thủ của vụ án duy băng? đã mai danh ăn thích rồi sao? Chúc Minh Yên thở dài tiếc nuối. Muốn mai danh ăn thích, cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì... Ta kinh thường cười nhận, sự lạnh lùng dâng lên trong ánh mắt. Tôi đang ở đây. Chúc Minh Yên gật đầu một cách vô thức, cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó bắn trúng. Một trận ngặt thở ập đến ngay sau đó. Từ nhỏ đến giờ, khuôn mặt quá xinh đẹp, và thành tích hợp tập xuất sắc, thiên cổ luôn đứng ở trên cao mà nhìn xuống hết thành người đời. càng không lạ gì với việc đủ loại đàn ông bày tỏ tình cảm, đã sức lấy lòng cô. trước đó cô từng được nghe kể về tài hoa xuất chúng và khả năng và án thần tốc của anh, là nghe nói rằng anh bề ngoài cũng không tôi nên trong lòng cũng có tình cảm hơn bình thường. nhưng hôm nay tận mắt gặp anh, anh đâu chỉ có bề ngoài không tuổi anh phù hợp với mọi tiêu chuẩn trong ảo tưởng của phái nữ đối với nửa kia của mình đẹp trai cao lớn dáng người cân đối đất phong độ khí chất thanh cao khiến anh càng nổi bật như vòng trăng sáng trên trời cao chẳng phải chín tầng trời có thể bào trọn. một người đàn ông muốn chinh phục một người phụ nữ cũng không phải dựa vào sự khác biệt sức mạnh chỉ một lần nhíu mày một nụ cười khẽ là đã quá đủ Thank <laughs> you.